Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 8 của tiểu thuyết Học làm ông xã của tác giả Mỹ Nhạc. Sau khi nghe những lời đàm tiếu của người ngoài, liệu Tân Phi có bị sao động hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc Tề Diệu trở lại văn phòng, trợ lý đưa điện thoại di động cho anh. Tề Diệu bước nhanh vào văn phòng, nhấn số của vợ. Em tới, sao không nói với anh một tiếng rồi về? Anh đang bận mà, với lại Duy Duy nói đói bụng, em phải về nhà nấu cơm cho con. Em... Sao về anh? Không có gì, anh chỉ muốn cảm ơn em. Không có gì anh. Anh vừa cúp máy, điện thoại bàn lập tức gieo vang. Ông chủ phương gọi, mấy tờ báo kia viết nhăng viết cuội, rằng tề diệu muốn thông qua con gái ông để được ông giúp đỡ thành lập công ty. Đưa toàn tin lá cài, rõ ràng ông phải tới năn nỉ tề diệu đầu quân cho ông, thế mà lại bị viết thành thế kia. Mặc dù tề diệu không thay đổi quyết định, nhưng ông vẫn phải tạm thời không đến gặp anh, để cho giới báo chí khỏi có gì để viết. Khi nào công ty luật thành lập xong xuôi, ông và tề diệu sẽ lên tiếng giải thích với họ sau vậy. Alo, tề diệu, cậu đừng lo tôi đã mắng con bé kia một chất rồi, nó sẽ không dám cấy dây cậu nữa. Tôi chỉ sợ chuyện này làm ảnh hưởng tới tình cảm của cậu và bà xã. Hay, thật sự, xin lỗi cậu. Ông chủ phương, chuyện đã qua rồi. Hơn nữa, tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn không thay đổi. Anh và Tâm Phi biết nhau hơn 10 năm. Chuyện nhỏ ngoài ý muốn này chẳng là gì. Ông chủ phương rất yêu ái anh, để diện biết điều đó. Công ty luật sư tiến hành khởi công thuận lợi. Hai vụ kiện anh bảo chữa cũng thắng kiện. Cuối cùng, sắp tới anh cũng có khoảng nửa tháng nghỉ ngơi. Lúc đó anh sẽ dành thời gian để quan tâm tới vợ con anh. Tuần sau là sinh nhật suy suy, anh sẽ tự tay mua quà cho con và cùng vợ đưa con đi chơi. Chắc chắn đó sẽ là một ngày cực kỳ hạnh phúc. Nghĩ đến ánh mắt tươi cười của vợ khi ấy, tể diệu chợt mỉm cười. Vợ anh vẫn thích cả nhà được cùng nhau đi chơi như thế cùng lúc ấy trong cửa hàng của bạn thân tâm phi khẽ thở dài phái lam cậu nghĩ thế nào nếu mình và tề diệu ly hôn giản phái lam đang cầm kim theo chút nữa là đã đâm vào tay là bạn thân nhất của cậu tất nhiên mình muốn cậu ly hôn quách cái gã đàn ông ích kỷ tự cao tự đại đó đi một mình cậu phải làm việc nhà mệt bở hơi tai còn gì Nhưng mà cậu quên rồi sao? Cậu yêu anh ta hơn cả bản thân cậu. Sao tự nhiên cậu lại nói muốn ly hôn với anh ta? Người ích kỷ là mình. Cô buồn rầu trả lời. Sao cậu lại nói là cậu ích kỷ? Trịnh Tâm Phi nhíu mày và im lặng. Tâm Phi, có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Không có chuyện gì đâu. Mình chỉ thấy Tề rượu lấy mình, anh ấy chịu thiệt thòi hơi nhiều. Anh ta thì thiệt thòi cái gì? Anh ta lấy được cậu là phúc mấy đời nhà anh ta rồi còn gì? Cậu nói như vậy, chẳng lẽ nào lão ta lại phàn nàn gì về cậu? Nói với cậu là lão ta thiệt thòi hả? Không, mình nghĩ vậy. Không cần người khác nói, trong lòng cô cũng rõ. Tề Diệu là người đến ông xuất sắc sáng người, còn cô chỉ là một cô láng giềng bình thường của anh. Nếu không có cô thì anh sẽ không phải làm việc vất vả đến như bây giờ. Vì Scandal lần trước, nên cậu nghĩ vậy à? Mình đã nghĩ, anh ấy xuất sắc tài năng như thế. Nếu anh ấy cưới một thiên kim tiểu thư, thì anh ấy đã có cơ hội phát triển tài năng từ rất lâu rồi. Sao cậu lại nghĩ cậu thua người ta? Thiên kim tiểu thư danh giá hiền lành như cậu. Không có đâu, các cô ấy làm sao mà trở thành một người vợ hiền, một người mẹ mẫu mực như cậu được. Cậu đừng tự so sánh mình với mấy người đó nữa. Trịnh Tâm Phi cười khổ. Cô chỉ có thể là một người vợ hiền và mẫu mực thôi, chứ những chuyện khác hoàn toàn không thể giúp gì được anh. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hôm nay là sinh nhật Duy Duy, nhờ cậu đưa cho thằng bé này. Cô biết tối nay cả nhà Tâm Phi sẽ đi ăn, nên đem quà ra đưa. Trịnh Tâm Phi cầm món quà, Là một con sư tử rất dễ thương Wow, dễ thương quá Chắc là Du thích lắm đây Mình thay mặt Du cảm ơn cậu nhé Không có chi À này, hôm nay cậu tới bệnh viện lấy giấy khám sức khỏe phải không? Để mình đi cùng cậu Khỏi cần, mình chỉ mệt mỏi một chút thôi mà Không sao đâu Vậy hả? Cậu đừng lo Có chuyện gì mình sẽ gọi điện ngay cho cậu, được chứ? Ừ, nhớ gọi cho mình nhé Trịnh Tâm Phi bỏ quà vào trong túi sách, rồi gọi taxi đến bệnh viện. Sau đó, bác sĩ nói cho cô kết quả kiểm tra sức khỏe. Cô cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa, cũng không biết đã ngồi ở phòng khách bao lâu. Mãi đi khi nhà trẻ gọi điện cô mới giật mình. Mình ngồi ở đây đã ba tiếng đồng hồ rồi, quên mất hôm nay là sinh nhật Duy Duy. Con chờ ngày hôm nay cả tháng trời, mà sao mình lại quên nhỉ? Cả nhà định sẽ đi ăn nhà hàng Anh ấy cũng đã nói Sẽ dành thời gian cho cả nhà Cô lao tới trước gương Ngớ người Trong gương Sắc mặt cô phở phạc vẻ mật buồn bã đau khổ Sao cô lại thế này Cô chạy ngay vào trong phòng Ngồi trước bàn trang điểm Tay run run đánh phấn trên gương mặt tái nhợt Sau đó tô son Sau đó nữa Ra khỏi nhà đi đón con Nhìn con ngủ, mặt buồn thiêu, cô đau lòng lắm. Mẹ xin lỗi con, vì mẹ không làm được một buổi tối sinh nhật như con muốn. Tối nay, cô và con ngồi trong nhà hàng chờ anh. Ngồi chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy anh đến. Gọi điện, anh nói đang bận, không có cách nào tới được. Nhắn cô thay anh xin lỗi Duy Duy. Cuối cùng, vẫn chỉ có hai mẹ con ăn với nhau. Có cả bánh gato nữa, nhưng cậu nhóc mặt mày nhăn nhó cả buổi. Cho dù cậu nhóc đã nhận được món quà mà cậu rất thích. Tắt đèn cho con, trịnh tâm phi ra phòng khách. Cô muốn đi tắm nhưng lại nghĩ, nếu như rửa lớp phấn trang điểm trên mặt, lúc ngồi nói chuyện với tể diệu, sợ rằng nhìn mặt cô sẽ biết cô đang bị bệnh. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy cô đang mắc bệnh. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cần phải làm một việc, trước khi mọi việc quá trễ. Cô trở tề diệu về, đây cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện nghiêm túc, cũng có thể là lần cuối cùng. Cô cúi đầu xuống, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc dữ dội, cô nhất định phải nói sao cho lưu loát nhất. Phát hiện mình bị bệnh, tâm phi trở nên suy sụp Cô sẽ nói gì với Tề Diệu đây? Rồi tình cảm hai vợ chồng họ sẽ đi về đâu? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo.